363 Sống trong hiện tại. Nếu bạn làm một cái gì đó và nghĩ về những hậu quả thì bạn làm nó chỉ cho riêng mình. Những hậu quả của phần lớn những hành động của chúng ta thì không được vén mở cho chúng ta bởi vì chúng ta sống trong một thế giới bị giới hạn và những hậu quả thì không có giới hạn. Nếu bạn có thể thấy mọi hậu quả của một hành động Thế thì cái hành động đó có ít ý nghĩa." Ralph Waldo Emerson từng nói: "Hãy chỉ làm cái mà bạn đang làm bây giờ và tin rằng khoảnh khắc này sẽ tốt đẹp cho những giờ, những năm và những thế kỷ sẽ đến. Cái quan trọng không phải là chiều dài của đời bạn mà là chiều sâu của nó." Thật kỳ lạ, chúng ta được nối kết chặt chẽ ra sao với thế gian này. Thế nhưng Đồng thời tôi hiểu thế gian này chỉ là một ảo tưởng. Rằng có một thế giới khác, một mục đích khác cao hơn.